lưu i ệ n audio chậm n h â n hạnh giới thiệu tác phẩm Ta Tình Kiếm k h á c h vô tình kiếm, tác giả Cổ Long, qua sự d i ệ n đ ộ c của Thanh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe. h ồ i thứ 24 thiếu lâm nổi sóng, t h i ế u Vi đẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió t r ố t chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào. nhưng mỗi bắp thịt, mỗi đường gân, mỗi sợi dây thần kinh, thậm chí cho đến mỗi giọt máu trong người đều hòa hợp được, điều tiết và vận dụng cho đến tận cùng. cho nên khi bàn tay vừa xô cửa, thân hình chàng đã n h ó n g lên cánh cửa và mở toan, người chàng đã đứng sững ở giữa phòng. thân lão tam cũng không phải là con người phản ứng chậm chạp, nhưng t a i lão mới thoáng nghe cánh cửa k h u động. thì tiểu phi đã đứng sững trước mặt lão rồi. là một tay võ lâm cử phách, tay đã từng nhúng vào vô số máu tanh, nhưng lão chưa bao giờ thấy một con người nào có động tác nhanh đến độ ấy. sự kinh hãi làm cho lão y như dính cứng vào chiếc ghế. đôi mắt lạnh băng băng của tiểu phi nhìn soán vào lão như nhìn một xác chết, môi chàng khẽ nhít lên. ngươi là thân lão tam. thân lão tam không ngớ gật đầu, hình như ngoài việc gật đầu ra, lão không biết làm việc gì khác. một thân g vỏ công của lão trong đó y như là đã tiêu đi đâu mất. có lẽ người biết ta đến đây để làm việc gì. thân lão tam lại cứ không ngớ gật đầu. người còn điều chi muốn nói nữa không? giọng nói trước sau của tiểu phi vẫn y như băng khối. nhưng bây giờ trái với lần trước thân lão tam lại lắc lắc chiếc đầu trong giây phút giữa làng ranh giới của cái chết và sự sống lão tuyệt không có một chút ý nghĩ vùng vẫy để cầu sinh chẳng những không phản kháng mà cũng chẳng chút né tránh thanh kiếm của tiểu phi đã vụt ra khỏi vỏ nhưng đột nhiên bằng t trực giác nhạy bén tiểu phi linh cảm có một sự bất thường vây quanh cái trực giác đó gần giống là bản năng tự vệ độc đáo chỉ có ở loài giả thú y như một chú thỏ đột nhiên cảm thấy có con sói dữ đang rình mò trong bóng tối mặc dù nó chẳng hề nghe một tiếng động nào cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của con sói ra sao tiểu phi không dám chần chờ lâu hơn đường kiếm trên tay tỏa ra như l à n xét g i ậ t mũi kiếm của chàng cắt thành một vệt dài như đường chỉ bạc chiếu nhanh thật chuẩn xác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 Tiểu Phi vừa nhổm người khỏi mặt đất, toàn thân chàng bị mảng lưới cuốn chặt. Chàng vung nhanh mũi kiếm để rọc đứt dây lưới để cướp đường thoát thân, nhưng sợi lưới đã được cẩn thận đánh bằng chính tao n h ợ tơ ngâm kỹ trong chất dầu trong. Đường kiếm chàng dù có nhanh cũng chỉ cắt đứt được một hai sợi. Người chàng vẫn hoàn toàn bị bó chặt trong mảng lưới và cuối cùng rơi phịch xuống đất như một quả c h í n g rụng c u i là một điều là tâm tính chàng lúc ấy không một chút phẫn nộ cũng không một chút kinh hoàng mà chỉ nghe dân g lên một niềm bi ai thật thâm trầm cho đến bây giờ chàng mới hiểu thấm thía thế nào là cảm giác một con mảnh thú bị xa vào lưới rập tất nhiên con thú không bao giờ hiểu được con người tại sao lại văng lưới rập để bắt mình bây giờ tiểu phi nằm im không buồn vùng vẫy nữa. chàng hiểu rằng có vùng vẫy cũng chỉ vô ích từ trên cao hai bóng người xà nhanh xuống như hai con đại bàng đáp trên mảnh lưới trên tay mỗi người cầm hai ngọn roi trắng muốt điểm vung v ú t lên bảy tám quyệt đạo của tiểu phi người thứ nhất là một tăng nhân áo x á m ốm cao và mặt vàng như kẻ bệnh lâu năm nhưng tem mắt ngời ngời thần quan người thứ hai vừa lùn g vừa ốm mũi quầm chim ưng, động tác nhanh nhẹn lạ thường. Tiểu phi không hiểu họ là ai, nhưng bất cứ một ai đã nhiều lần xông xáo trên giang hồ, chỉ nhìn thoáng d ấ p d á n g cũng nhận ra được ngay là tâm giám đại sư chùa thiếu lâm và lão học giả n ứ c tiếng võ lâm sinh hồ bá hiểu sinh. Thân lão tam đã biến mất dưới gầm bàn, hiển nhiên bên dưới có một đường hầm ăn thông sang nơi khác. từng bao nhiêu đó đủ thấy là một b ả y rập được sắp xếp rõ ràng bá hiểu sinh mặt đầy đắc ý cười lên hô hố thà đoán rất đúng mà lần này thế nào mi cũng sẽ mò đến đây mi chịu phục ta chưa tiểu phi lặng thinh như cục đá tuy q u ệ t đạo bị điểm gần hết nhưng chàng vẫn còn có thể nói chuyện được nhưng chàng lại n g ẫ m tâm cũng chẳng buồn hỏi tại sao các ngươi đoán đúng ta sẽ đến đây đôi mắt chàng hoàn toàn trống rỗng, không vướng một ý nghĩ nào. chàng vì không muốn nghĩ, không thể nghĩ nổi, hay không buồn nghĩ đến. khó ai mà đoán nổi những gì trong đầu óc chàng lúc bấy giờ. chàng không nói, tất nhiên Bá Hiểu Sinh phải nói. Ta biết My là bạn của Lý Tầm Hoan, g chỉ vì muốn cứu h ọ Lý mới mạo nhận Mai q u a Đạo. Tiểu Phi vụt h é t lên. ta chính là mai qua đạo cần gì phải mạo nhận chính bản thân mình ta cũng không biết lý tầm hoang là ai bá h ữ u sinh cười k h ậ t kh ư ở n g a tâm giám sư huynh hắn nói hắn là mai qua đạo sư huynh có tin được không tâm giám lắc đầu nhếch môi làm sao tin được tiểu phi cười gằn ngươi làm sao biết ta không phải là mai qua đạo ngươi lấy gì để chứng minh lời nói của mình bá hữu sinh cười nửa mép a điều đó thật khó mà chứng minh và lão hơi nghiêng đầu qua phía tâm giám tâm giám sư huynh còn nhớ hưng xuân lời chết vì tai ai không tâm giám đáp gọn mai qua đạo bá hữu sinh lại hỏi hắn chết như thế nào tâm giám nói tuy trên người hắn cũng có dấu hiệu mai qua đạo nhưng vết thương trí mạng nằm ngay huyệt huyền cơ bá hiệu sinh gật gù nói như thế thì mai qua đạo tất phải là một tai điểm huyệt cao thủ rồi tâm giám đáp đúng vậy bá hiệu sinh cười khẽ một tiếng và quay trở qua tiểu phi nếu mi có thể nói rõ vừa rồi chúng ta điểm những huyệt đạo nào trên người mi nói mà t r ú n g hết chúng ta sẽ công nhận mi là mai qua đạo và lập tức thả Lý Tầm Hoan g ra. Như thế Mi bằng lòng chứ? Tiểu Phi càng lúc càng m i ế m chặt hai v à n h môi đến r ớ m máu. Bá Hiệu Sinh thở dài như thương hại. Mi thật không hổ là người bạn tốt của Lý Tầm Hoan. g Vì hắn ngươi dám hy sinh mạng mình mà không tiếc, nhưng không biết rồi hắn sẽ đối xử với Mi ra sao. Chỉ mong hắn cũng vì Mi mà bước ra khỏi căn phòng đó. như vậy mới là xứng đáng nhau. Trong cốc rượu sóng sánh đầy, Lý Thẩm Hoan g chậm chậm nâng cốc rượu lên môi nhưng chưa vội uống. Nơi x ó phòng một tăng nhân mảnh khảnh đang ngồi bó gối. Tuy tuổi trung nhân đã vào khoảng trung niên, tuy đã đầu tròn áo vuông, nhưng nét phong lưu túng tú của kẻ nho sinh vẫn không giấu nổi ở sắc thái bên ngoài. Do đó trong hắn không có gì già lắm. nhìn hắn vẽ tiêu xài v ă n nho vẽ mảnh khảnh ố m yếu đó người ta có cảm tưởng hắn là một vị hàng lâm khoa bản ẩn giật hơn là một cao tăng trọng vọng của thiếu lâm không một ai ngờ được hắn chính là tâm thủ đại sư một nhân vật nội công tinh thông thuần nhất của thiếu lâm tự tuy đã bị làm con t i n cho lý tầm hoan g nhưng thần sắc hắn không có vẻ gì là phẫn nộ mà ẩn chứa một niềm đau ngấm ngầm hắn ngồi im nơi đây y như là pho tượng chết không một động tác cũng chẳng một tiếng nói di thể của tâm mi đại sư vẫn còn y nguyên trên thiền sàng chẳng hiểu ai đã thay kẻ bạc hạnh phủ lên một lớp vải trắng bóc một lớp đường tan tóc ngăn cách vĩnh viễn cõi hồng trần l ắ m phiền g ụ y này lý t ầ m hoan g chợt nâng cốc hướng về phía tâm thủ đại sư mỉm cười không ngờ trong chùa thiếu lâm lại có thứ rượu quý này, xin cản chung được chăng? Tâm thủ lắc đầu không đáp. Lý h ầ m Hoang lại nói: để ngồi uống rượu bên cạnh pháp thể của Lệnh Su ư h y n h đại sư có cảm thấy rằng tại hạ bất kính chăng? Tâm thủ nhẹ n h ẹ n g nhét môi. Chất rượu tuy nồng nhưng thuần hơn cả nước, cho nên khi tế tổ tiên, tế thiên địa. đều phải dùng rượu để cúng, thì bất cứ uống rượu một nơi nào cũng không có gì bất kính cả. Lý Tầm Hoan g xoa tay. Hay hay. Chả trách cái câu nhất nhập hàng lâm giản g tại để tâm, m ộ t bậc cao nhân khi vào chỗ thiện quả có chỗ khác thường hơn thiên hạ. Vẻ mặt bình thản của Tâm Thụ thoáng đổi sắc, dường như câu nói của Lý Tầm Hoan. g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 thần sắc càng đượm nhiều bi thống, không hiểu vì kẻ đã chết hay bởi vì riêng mình. Lý Tầm Hoan nhìn sững màu hồng hổ phách của chất rượu trong ly và cũng vụt thở dài buồn bã. Thú thật tại hạ cũng không ngờ lần này lại chính do đại sư cứu tôi. Tâm Thụ lạnh nhạt. Ta không hề cứu các hạ. Lý Tầm Hoan nhét nhẹ nụ cười. 14 n ă m trước, tại hạ bỏ quan quy ẩn, tuy rằng vì chán ghét công danh, nhưng nếu chẳng có một đạo đàn chương của đại sư nói là ta ngôi quan phủ là kết giao với phỉ loại, thì có lẽ tôi cũng chưa có cái quyết tâm một cách bội thế ấy. Tâm thủ khép kính đôi mắt g i ọ n g đ ư n g buồn. Câu chuyện ngày xưa đã chết theo với cuộc đời ngoài trần thế của bần tăng rồi, các hạ còn nhắc lại làm chi? Đế Tần Hoan khe khẽ cợt cù, phải lắm, đã vào cửa Phật như cách biệt qua hai cuộc đời. Nhưng từ trước tới nay tại hạ chẳng hề nỡ lời quán trách tôn giá, bởi lẽ khi đó tôn giá ở ngôi n g ư ờ i sử, tất nhiên phải tận tâm cho tròn chức vụ của mình. Tâm Thụ hình như tình bị xúc động, giọng của ông bỗng trầm lại. Sau khi các hạ từ quan chẳng lâu. Bần tăng cũng quy ẩn vào cửa Phật để mà tự giác chuyện ngôn đa tất thức, thức của mình. Không ngờ cuối cùng gặp lại các hạ nơi đây. Lý Tầm Hoan g bật cười. Tại hạ thật không ngờ vị thiết đàm ngự sử mà văn rượu phong lưu nức tiếng ngày xưa, bây giờ lại là một cao tăng tu vi thâm sâu đắc đạo và không ngờ hơn nữa trong cái lúc tại hạ chết sống ở đường tơ kẻ tóc lại ra tay cứu tại hạ. tâm thủ đại sư mở mắt ra nghiêm nghị bần tăng đã nói là bần tăng không hề cứu các hạ mà chỉ tại vì công lực của bần tăng chẳng đủ mới bị các hạ giữ làm con tin xin các hạ đừng có ý cảm kích ta lý tầm hoan g ranh mảnh nhìn tâm thủ nhưng nếu không có đại sư trong nhà ra g i ấ u thì tại hạ vị tất biết mà xông vào đây và nếu như đại sư hoàn toàn không có ý phản kháng thì tại hạ càn vô phương giữ nổi đại sư ở đây. Tâm thủ đôi môi bắp máy nhưng thốt không ra tiếng. Lý Tầm Hoan g liếc nhìn ông thật nhanh và mỉm cười. Kẻ xuất gia vốn cấm giọng ngữ, huống hồ nơi đây chỉ có riêng tại hạ và đại sư. Tâm thủ trầm ngâm một lúc và vụt hỏi. Dù cho ta đối với các hạ có ý tương trợ đi nữa. nhưng tuyệt chẳng phải chút tình ngày xưa Lý t h ầ m Hoan không một chút kinh dị lộ trên sắc mặt mà trái lại giọng nói thật là nghiêm trọng thế thì đại sư vì chuyện gì Tâm Thủ mắt mái môi định nói rồi lại thôi hình như đang mang nặng một ẩn tình cực kỳ khó xử Lý t h m Hoan g cũng làm thinh không lên tiếng thôi thúc c h ầ m chậm nâng cốc lên uống cạn ngay khi ấy ngoài khung song có tiếng người quát lên Lý Tầm Hoan hãy đẩy cửa sổ ra mà xem đúng là giọng nói của Tâm Giám Lý Tầm Hoan thoáng mắt đã lướt đến cạnh cửa sổ theo khe hở nhìn ra phía ngoài mặt chàng vùng biến sắc chàng không ngờ Tiểu Phi lại có thể lọt vào tay của bọn họ Bá Hữu Sinh u n chung chắp tay sau lưng đắc ý nói to lên Lý t á m Hoa hẳn phải nhận ra y vì bảo toàn cho các hạ y đã không ngại mang lấy c á ác danh mai qua đạo. Vậy các hạ đối với y phải thế nào? t â m giám âm trầm nói tiếp: Nếu người muốn bảo toàn tính mạng cho y phải lập tức bó tay chịu trói. Cánh tay khẳng khiu nhưng vốn cứng như sắt m u ộ i của Lý Tầm Hoan. g Cánh tay từng kết liễu bao nhiêu địch thủ bằng một lưỡi tiểu phi đao. cánh tay mà chưa hề biết rung rút một hoàn cảnh nào, bây giờ thì có chút lẫy bẫy rung. chàng không làm sao nhìn rõ mặt của tiểu phi, vì lúc ấy hắn đang nằm gục dưới đất, hình như bị trọng thương. tâm giám chợt kéo giật đầu tiểu phi lên, cho khuôn mặt hắn đối diện với khung cửa sổ và nói to lên: Lý Tầm Hoan, g ta kỳ h ẹ n cho ngươi đúng hai tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn. nếu ngươi chưa chịu đưa ngủ sư huynh ta yên lành ra khỏi gian phòng, thì ngươi đừng hồng trong thấy người bạn của ngươi. Bá hiệu sinh đánh thêm một đ o ạ n tâm lý cuối. Lý Thám Hoa, vị này đối với các hạ rất hết tình, mong sao các hạ đừng phụ lòng hắn. Lý Tầm Hoan gác đầu lên khung cửa sổ, toàn thân chàng như tê dại hẳn. nhìn thấy họ lôi tiểu phi đi y như một con thú hoang và nhìn thấy những vết thương chằn chịch trên khuôn mặt hắn lý tầm hoa n hiểu rằng tiểu phi đã n ế m rất nhiều khổ sở của họ nhưng chàng thiếu niên q u ậ n cường ấy tuyệt không một tiếng r ê n ánh mắt hắn chỉ liếc về phía sông cửa một lần thôi nhưng lý tầm hoa n đã đọc rõ những gì kín đáo của tâm tưởng hắn đã gửi cho chàng đôi mắt của hắn thật là bình tĩnh như nói cho Lý t ầ m Hoan g biết đối với cái chết hắn không một chút quan tâm Lý t ầ m Hoan g vụt đứng phát lên uống luôn một hơi ba cốc rượu và thở hắt một hơi dài bạn tốt ta hiểu ý bạn lắm bạn không muốn ta cứu bạn Tâm t h ủ Đại Sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng cho đến giờ mới chậm chậm lên tiếng vậy ý của các hạ như thế nào Đế Tầm Hoan g lại cạn thêm ba chén, c h ắ p tay sau lưng, cười thật buồn. Tôi sửa soạn bó tay chịu trói đây. Đại sư có thể trói tôi mang ra ngoài bất cứ lúc nào. Tâm Thụ chậm rãi nói: Thí chủ có biết rằng một khi Các ra ngoài là thí chủ phải chết không? Đàn của thư viện, O Di O, chậm n ê n Tôi biết lắm. Tâm Thụ chớp nhẹ đôi mắt. thế chủ có biết dù t h í chủ có chết người bạn của t h í chủ vị tất đã được họ buông tha lý thầm hoan g nhếch nụ cười thật mỏng tôi biết tâm thụ nhìn thẳng vào mắt chàng nhưng t h í chủ vẫn phải ra lý thầm hoan gật g đầu phải tôi vẫn phải ra giọng nói của chàng cực kỳ kiên quyết dường như không còn phải nghĩ ngợi gì nữa tâm thụ hỏi gặn thế chủ làm như thế không thấy rằng mình quá d ạ i đi chăng? Lý Tầm Hoan g sặc cười. Mỗi con người trong một đời khó mà tránh khỏi làm một vài chuyện ngu xuẩn. Giá như ai cũng hành động thông minh, thì cõi đời còn chi thú vị nữa. Tâm Thụ Đại sư hình như nghiền ngẫm thật kỹ ý vị câu nói của chàng, từ từ đáp: phải lắm. Đại trưởng phu phải biết chuyện nên làm cứ làm. chuyện không nên làm đừng làm. thế chủ hiểu rằng y phải chết nhưng vẫn cứ làm như thế vì không thể làm khác hơn được. lý t ầ m hoan g cười. đại sư đáng gọi là tri kỷ t ô i tâm thủ đại sư lẩm bẩm hình như nói với mình nghĩa khí trước hết bất kể chết sống. lý t ầ m hoan g quả không hổ là lý t ầ m hoan. g không b u ồ n nhìn lại đối phương. Lý Tầm Hoan g quay đầu nhón bước, tại hạ ra trước, xin giả biệt tại đây. Tâm Thụ vụt kêu lên, chậm đã. Và như đã có một sự quyết tâm, Tâm Thụ ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan, g nói chậm từng tiếng. Lúc nãy Bần Tăng còn một chuyện chưa nói hết. À, Lý Tầm Hoan g dừng ngay bước lại. Tâm Thụ nói tiếp.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 giọng nói của tâm thụ càng thật chậm rãi. Thiếu lâm kinh tạng dồi dào, quán tuyệt thiên hạ, trong đó không những có vô số trang điển Phật môn, mà còn rất nhiều mật ký bất truyền của võ lâm. Lý Tầm Hoan g đáp: Điều đó tôi có biết. Tâm thụ nói tiếp: Trong năm nay đã có bao nhiêu kẻ gian hồ tưởng tham lam, lẻn đến thiếu lâm tự để trộm lấy kinh tạng? nhưng chưa có một người nào trở về được mã nguyện n hoặc sống sót trở về. Gần lại đôi dây cho thêm phần trịnh trọng những lời sắp kể, tâm thụ lại nói: kẻ xuất gia tuy giới sát giới thương, nhưng kho kinh là căn b ổ n của thiếu lâm, cho nên bất luận kẻ nào sanh tham vọng đó, môn hạ thiếu lâm cuối cùng kẻ đó sống chết đến cùng. Lý Tầm Hoan gật cù. nhưng gần đây tại hạ đã ít nghe ai dám có cái vọng niệm đó tâm thụ v ụ c thở dài t h í chủ là người ngoài tất nhiên không sao hiểu rõ nội tình của bổn môn thật ra luôn hai năm nay bổn tự đã bảy lần k h o kinh bị trộm đến v i ế g trừ một bộ bình tâm kinh ra kỳ dư đều là những v õ công mật kiếp tuyệt truyền giang hồ đã lâu đế tầm hoan không khỏi rung động đổi sắc bật thẳng người lên kẻ trộm kinh lạ. Điều lạ lùng nhất là luôn bảy lần mất trộm đó, chẳng n h ữ n trước khi sự việc xảy ra không một chút đồng tĩnh, mà sau khi xảy ra cũng im r ơ không một đầu mối mang lộ liễu để truy tìm. Chuyện mất trộm y như là một chuyện thần kỳ, vật không cánh mà tự dưng bay mất. Nhưng việc bị mất trộm lần thứ nhất, rồi thứ hai cẩn thận, nhưng tất nhiên sự giới phòng càng vẫn cứ nối tiếp xảy ra. do đó vị tam sư huynh vốn trưởng quản tàng kinh cát phải thôi chức phải nhìn tường sám hối lý t ầ m hoan g chợt hỏi việc trọng đại như thế tại sao giang hồ chẳng hề hay biết tâm t h ụ đáp chỉ vì sự trọng đại của nó mà trưởng môn sư huynh đã mấy lần dặn dò phải tuyệt đối giữ bí mật cho đến bây giờ kể luôn về thí chủ biết được việc này không quá chín người lý t ầ m hoan g lại hỏi trừ bãi vị chủ tọa chưa vị ra còn ai biết được chuyện này nữa tâm thủ buông gọn bá hiểu sinh à lý tầm hoan thở dài và môi nhếch khẽ nụ cười những chuyện lão tham dự không phải ít tâm thủ như không để ý đến nụ cười đ ợ m nhiều ý nghĩa của chàng chỉ nói tam sư huynh vốn là người cẩn thận chú đáo nhất trong số sư huynh đệ chúng tôi sau khi người thôi chức, tàn kinh cát do nhị sư huynh phụ trách, cho đến bây giờ cũng chỉ hơn nửa tháng thôi. lý t ầ m hoan g câu mày, tâm m đại sư đã gánh lấy trọng trách như thế, tại làm sao lần này có thể rời chùa mà đi? tâm thụ thở dài, chỉ vì nhị sư huynh hoài nghi chuyện mất kinh có liên quan đến mai hòa đạo, cho nên mới dành đi để mông tra xét rõ trắng đen. Không ngờ chuyến đi lại thành ra chuyến vĩnh quyết. Ánh mắt của tâm thụ theo câu nói d ờ i sang hướng di thể của tâm mi đại sư, hình như là đang thầm rơi nước mắt. Lý t h ầ m Hoan g cũng thở dài ảo não. Kẻ xuất gia tuy rằng tứ đại giai không, nhưng cái cửa chữ tình vẫn không làm sao phá nổi. Đức Phật d ư Lai nếu như chẳng có tình, thì hà tất phải phổ độ chúng sinh?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 Lý Tầm Quan g c h ậ n hỏi, phải chăng một bộ trong số đó được đem giấu ở nơi đây? Tâm Thụ gật nhẹ đầu, đúng thế. Lý Tầm h o a n g mỉm cười. Thảo nào khi hỏi ra tay lại có phần quý kỵ như thế. Tâm Thụ nói tiếp. Qua mấy lần mất trộm quá ly kỳ, Bần Tăng và Nhị Sư h u y n h mới cùng luận đoán riêng, nhận thấy rất có thể là do nội gián. Lý Tầm Hoan g dựng mày, nội dáng, tâm thụ lại thở dài. t ô i chúng tôi có hoài nghi như thế, nhưng chẳng dám nói ra, vì ngoài bãi sư huynh đệ chúng tôi ra, các đệ tử khác không ai được tùy tiện ra vào tàng kinh cát. Ánh mắt của Lý Tầm Hoan g v ụ t người lên. Nói như thế thì kẻ trộm rất có thể là một trong bãi sư huynh đệ của quý vị. t â m t h ủ nhắm mắt làm thinh đ i một lúc. Bãi chúng tôi nghĩa đồng môn với nhau ít nhất cũng hơn 10 năm trời, bất luận là nghi ai đều không nên cả. Do đó chúng tôi xử lý đối với vụ này càng không thể không hết lòng cẩn trọng. Chẳng qua Lý Thẩm Hoan g nôn nao hỏi: Chẳng qua thế nào? t â m t h ủ nói: Chẳng qua nhị sư huynh trước khi rời chùa đã kính đáo cho Bần Tăng biết. là người đã phát hiện được một người đáng ngờ nhất trong số bảy chúng tôi rất có thể người đó là thủ phạm đã trộm kinh lý t ầ m hoa dội hỏi người đó là ai thế tâm thủ lắc đầu buồn bã rất tiếc là người chẳng dám nói ra vì người sợ nghi làm kẻ khác người chỉ mong kẻ trộm kinh thật là mai qua đạo người không nỡ nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ bị bẻ bàn nói đến đây giọng ông đã có phần ngẹn ngào cơ hồ không thể nói tiếp Lý Tầm Hoan g câu mày nỗi khổ của tâm Mi Đại sư tôi rất hiểu chẳng qua hiện giờ người trong cõi Minh Minh mắt nhìn thấy người nọ ung dung ngoài vòng luật pháp có muốn nói ra cũng không thể nói như vậy có phải người ôm hận chung thân ngậm hờn nơi suối v à n g không Tâm t h ụ m i ế m vành môi Nhị sư huynh cũng có nghĩ đến điều ấy, cho nên lúc sắp đi, người có dạng dò lại bần tăng, v ả n nhất như chuyến đi rồi có xảy ra chuyện gì bất chắc, bần tăng hãy lấy quyển ghi mục lục kinh của người ra xem, nơi trang chót có ghi tên con người đáng hoài nghi đó. đ ý t ầ m hoan g đôi mắt sáng lên, vậy cái quyển ghi mục lục hiện giờ ở đâu? Tâm thủ buồn buồn đáp. dốn ra được để chung với chỗ dấu bộ kinh nhưng bây giờ thì hiện ở trong mình bần tăng đây tâm thủ nói xong đưa ra một quyển sổ bằng lụa màu vàng nhạt lý t ầ m hoa vội đón lấy lật xem ngay nơi trang cuối ngoài những dòng ghi mục lục từng tên bộ kinh ra tuệ y t không thấy đề cập gì đến vụ mất kinh cả lý t ầ m hoa ngẩng đầu lên nhìn tâm thủ trang cuối phải trang đã bị người ta xé mất tâm thủ giọng trầm lại chẳng những trang cuối bị xé mất mà quyển kinh quý cũng biến thành giấy trắng lý t ầ m hoang cắn môi như thế thì kẻ trộm kinh đã khám phá việc tâm vi đại sư hoài nghi hắn tâm thủ đáp có thể như vậy lý t ầ m hoang nói tiếp nhưng biết rõ nơi tâm bi đại sư giấu kinh chỉ có tôn giá của trưởng môn tâm hộ đại sư thôi tâm thụ nét mặt vụt nặng trịch phải lý t ầ m h o a cũng không khỏi rung động không lẽ tôn giá nhận tâm hộ đại sư chính là chàng buông l ử n n câu không nói làm thinh và nhìn thẳng vào đối tượng tâm thụ đại sư trầm ngâm một lúc khẽ thở dài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 chẳng qua nhị sư huynh khi được đưa về đây chưa chết hẳn, mà thật sự tình trạng của người cũng chưa đến nổi dông m ạ n g câu nói ấy mới làm cho lý thầm hoan g thật rung động, đôi bàn tay gầy gò của tâm thụ cũng đồng thời siết chặt lại và ông nói tiếp: đối với môn độc, tuy b ằ n g tăng chẳng mấy nghiên cứu về nó sâu xa, nhưng trên phương diện kiến thức về nó không đến nổi gọi là ngu dốt lắm. Khi nhị sư huynh được đưa về đây, bần tăng đã thấy rõ người trúng độc, tuy nặng nhưng chưa phải tuyệt vọng. Hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào nguy được tính mạng. Lý Tầm Hoan g bắp thịt trên da mặt giật giật liên hồi. Tôn Giá định nói là tâm thủ ngắt ngang. Kẻ Trầm Kinh biết rằng bí mật của mình đã bị nhị sư huynh khám phá, tất nhiên. phải giết người để diệt khẩu. Lý t ầ m Hoan g chợt nghe không khí trong phòng bực bội khác thường, chàng đứng lên đi quanh một vòng mới trầm giọng hỏi: khi Tâm Mi Đại sư về đây có mấy người vào căn phòng này? Tâm Thụ đáp: Đại sư h u y n h tứ sư h u y n h lục sư đệ và thất sư đệ đều có vào qua. nhíu mày trầm ngâm một lúc, Lý t ầ m Hoan vụt hỏi. Ý của tôn g i á là rất có thể họ là những người đáng tình nghi trong việc hạ độc thủ. Tâm thụ gật nhanh đầu và thở dài. Đó là điều bất hạnh cho bổn môn. vốn ra bần tăng chẳng muốn đem ra nói cho tôn g i á biết, nhưng bây giờ thì bần tăng đã nhận ra tôn g i á không phải là con người bán đứng bạn bè, cho nên bần tăng hy vọng lý t ầ m hoan g c h ậ n lời. Tôn g i á muốn tại hạ tìm ra tên hung thủ đó. Tâm thủ thẳng thắng, phải. Tia mắt như dao bén của Lý Tầm Hoang nhìn thẳng vào mặt Tâm thủ, chàng nói từng tiếng một. Nếu như hung thủ là tâm hồ thì sao? Tâm thủ p h ụ bật thẳng người lên một lúc lâu, mồ hôi trên trán tháo ra n ồ m n ợ p từng giọt, từng giọt rơi đầy xuống hai má. i ọ n g của lý thầm hoang lạnh lùng nói tiếp dù cho môn hạ thiếu lâm ai ai cũng biết tâm hồ là hung thủ nhưng chắc rằng không ai chịu thừa nhận phải không tâm thủ làm t h i n luôn thật ra ông cũng không có lời nào mà đáp lại bởi vì người giang hồ xưa nay đều kính trọng thiếu lâm là danh môn chính tông tiêu biểu cho linh hồn võ học nếu bây giờ trưởng môn thiếu lâm lại là hung thủ giết người thì thanh danh và uy vọng mấy trăm năm trời của thiếu lâm bị hủy hoại ngay trong khoảnh khắc. lý t ầ m hoang lại nói: cho dù có thể chứng minh tâm hồ là hung thủ, thì chính tôn giá đây cũng chẳng giúp lời cho tôi vì bảo toàn thanh danh thiếu lâm các người. sợ rằng tôn giá đành phải hy sinh kẻ khác mà thôi. tâm thụ m i ế m môi thở dài. quả như vậy, vì bảo toàn uy vọng của thiếu lâm. Bần tăng quả thật không tiếc hy sinh tất cả những gì có thể được. Lý Tầm Hoan g cười lạc. Vậy thì tôn giá tội chi mà phải muốn tìm? Tâm Thụ vội nghiêm trầm sắc mặt. Tuy rằng bần tăng không thể làm một điều gì hại đến uy vọng bổn môn, nhưng chỉ cần tôn giá có thể chứng minh rõ rệt ai là hung thủ giết chết nhị suyên, bần tăng quyết sẽ cùng liều g i i hắn, hay ít nhất. là làm cho hắn máu rơi tại đây. Lý Tầm Hoan g cười khẽ. Kẻ xuất gia không được i ọ n g đ ộ n g sân niệm, ngẫm lại thì con người hòa thượng của tôn giá vẫn chưa thanh tịnh lục căn. Tâm Thụ khép mắt chắp tay. A Di Đà Phật. Ngã Phật như lai cũng không tránh khỏi là sư tử đóng, vốn gì hòa thượng còn xác thịt t h a i phàm. Lý Tầm Hoan g chậm chậm đứng lên. Tốt lắm, câu nói của tôn g i á đã làm tôi phần nào tin tưởng. Tâm t h ủ rúng động. Phải chăng t h í chủ đã biết hung thủ là ai rồi? Lý Tầm Hoan g chậm rãi nói. Tuy tôi không biết, nhưng có người lại biết. Tâm t h ủ hơi nhíu mày. Hung thủ tất nhiên phải tự biết. Lý Tầm Hoan g xoa xoa tay. trừ hung thủ tự biết mình ra còn một người khác biết và hiện giờ người đó đang trong căn phòng này tâm thụ nhìn sững chàng ai lý t ầ m hoan g chỉ tay lên thi thể của tâm mi đại sư chính lệnh su huynh đây tâm thụ thở dài thất vọng đáng tiếc là người không còn nói chuyện được lý t ầ m hoan g khóe mắt ánh nụ cười người chết cũng có khi nói được. chàng vụt với tai vợ tóc tấm vải trắng phủ lên thi thể của tâm mi đại sư. ánh nắng trên cao theo những kẻ ngói lỗ chỗ chiếu lên khuôn mặt khô h ó p của tâm mi đại sư. màu da mặt vàng bệt lại được pha thêm một màu đen sầm sạm. vẻ từ bi đỉnh đ ạ c của ngày xưa đều biến mất. bây giờ chỉ còn là một bộ mặt nhăn nhó dễ sợ. Lý Tầm Hoan gật gật đầu và hỏi: Tôn Giá có từng thấy qua những người chết vì bị độc của cực lạc đồng tử không? Tâm t h ủ lắc đầu: Chưa. Lý Tầm Hoan g thở dài kể ra vận khí của Tôn Giá mai đấy, người bị phải độc của chúng thật chẳng nên coi chút nào. Chàng ngừng lại nhắm mắt như cố ôm chuyện cũ và chậm chậm nói tiếp: Mấy năm trước đây. tôi đã từng thấy qua một người bị lão ta hạ độc. kẻ bị hạ độc chỉ trong chốc lát là cả người đen sẫm. tôi đi quanh một vòng, khi trở lại thì da thịt của nạn nhân đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương, một bộ xương đen x ì dễ sợ. tâm t h ủ n g ư ớ c nhìn di thể của tâm vi đại sư, giọng hơi biến đổi. nhưng hiện tại nhị sư huynh trúng độc đã mấy ngày rồi. lý t ầ m hoan g vụt mở mắt ra. phải ông trúng độc đã mấy ngày nhưng vẫn chưa phát sanh điều biến hóa dễ sợ đó tôn g i á có biết tại vì sao không tâm thủ lắc nhẹ đầu không đáp lý thầm hoan gằn g gằn từng tiếng một chỉ vì ông ta đã trúng phải thêm một chất độc cực lợi khác tâm thủ kêu lên thế t h í chủ muốn nói lý thầm hoan g c h ậ n lời tuy ông trúng phải chất độc ngủ độc thủy tinh của cực lạc đồng tử nhưng không nặng lắm lại thêm được ông dùng nội lực dồn lại một nơi nên nhờ đó cho nên khi về đến đây chất độc vẫn chưa phát tác tâm thụ gật đầu đúng như vậy lý t ầ m hoang nói tiếp hung thủ vì sợ ông ta nói ra điều bí mật nên quyết tâm làm cho ông ta mau chết hắn sợ rằng tâm y i đại sư trúng độc không đủ nặng nên mới cho ông uống thêm một chất độc khác mạnh hơn. Tâm Thụ chặn lời, thiếu chi cách để giết người, tại làm sao hắn chỉ lựa chọn cách dùng độc? Lý Tầm Hoan g cười nhẹ, vì bất cứ cách giết người nào cũng không tránh khỏi để lại ít nhiều dấu vết. Huống chi mọi người ai cũng biết rõ Tâm Mi Đại sư đang trúng độc, tất nhiên hắn chỉ có cách dùng thêm độc mới tránh khỏi mọi hồ nghi nếu có. Tâm Thụ chợt nghe vành môi mình khô khóc, ông l i ế m mép gật gù. Phải lắm, làm như thế ai ai cũng đều nhận là nhị sư huynh chết vì chất độ của cực lạc đồng tử, chẳng còn ai hoài nghi hắn nữa. Lý Tầm Hoan g cười mạnh một tiếng. Tuy hắn hành sự hết sức chu đáo và n g u mô, nhưng tiếc rằng hắn đã quên p h ứ c một chuyện. Tâm Thụ n g ư n g phát đầu lên. chuyện gì Lý Tầm Hoang nói Y q u ê n rằng độc tánh vẫn tương khắc chính vì chất độc mà y dùng vừa mạnh lại nặng khác ngay với chất độc ngũ độc thủy tinh cho nên di thể của tâm mi đại sư cho đến bây giờ vẫn chưa có trạng thái biến đổi đáng sợ kia trầm ngâm một lúc tâm thủ gật đầu ý của thí chủ ta đã hiểu nhưng kẻ hạ độc là ai chúng ta vẫn chưa biết được Lý Tầm Hoan g chớp nhẹ đôi mắt. Tâm Y Đại sư sau khi về đây có uống qua thứ gì chưa? Tâm Thụ đáp: chỉ uống có một chén thuốc thôi. Lý Tầm Hoan g hỏi dồn: ai đúc cho ông uống? Tâm Thụ nói: thuốc thì do thất sư đệ b ố p và sắc, nhưng người đúc cho nhị sư huynh uống lại do tứ sư huynh tâm chút và lục sư đệ tâm đăng. ở nhẹ một tiếng tâm thủ lại nói cho nên trong ba người đó rất có thể là kẻ hạ độc và có cơ hội để bỏ độc lý t ạ m hoan g chậm rãi phân tích độc dược trong thiên hạ có hai loại loại thứ nhất tuy rằng không mùi không sắc nhưng làm cho người trúng độc chết rất thảm khiến kẻ khác nhìn thấy phát sợ ngay vì loại độc này không cần lấy tính mạng người mà còn có ý thị quy với kẻ khác tâm thụ gật đầu ngũ độc thủy tinh tất nhiên thuộc về loại độc thứ nhất này đúng thế chàng k ẽ đưa mắt nhìn lên tâm mi đại sư và nói tiếp còn loại độc thứ hai cũng có thể là không mùi không sắc nhưng nó làm cho kẻ chết không có một trạng thái gì khác lạ thậm chí khiến cho người ngoài nhìn không ra kẻ chết vì chất độc tâm thụ vụt hỏi Ý tôn giá định nói là hung thủ đã dùng loại độc dược này. Lý Tầm Hoan gật g nhẹ đầu. Chính vì tính chất khác biệt của hai loại độc này nên mới phát sinh hiện tượng như thế. Loại độc thứ nhất tuy rằng đáng sợ nhưng loại độc thứ hai lại âm độc hơn nhiều. Tôn Gian h ồ kẻ sử dụng loại độc này chẳng có bao nhiêu người. á n h mắt chàng v ụ t người lên bắn thẳng về phía tâm t h ụ môn hạ thiếu lâm sành việc dùng độc có được mấy người tâm thủ cắn mạnh môi một lúc À lý à. thầm hoan g dàn từng tiếng một thiếu lâm tự t ừ bao lâu nay được tiếng là chánh tông của võ lâm lãnh tụ giang hồ đệ tử thiếu lâm cũng lấy đó là niềm vinh hạnh tuyệt không khi nào đi học cái môn thủ đoạn hạ cấp này phải không tâm thủ r ắ n g rỗi đáp trong 72 tuyệt nghệ của thiếu lâm tuyệt không hề có cái tiếng đọc ấy lý thầm hoa nói g n tiếp tâm c h ú c đại sư và tâm đăng tâm thụ phục ngắt lời tứ sư huynh lúc 9 tuổi đã xuống tóc vào chùa lục sư đệ đầu nhập phật môn khi còn mới chập chững suốt cả đời hai người e rằng chưa nhìn thấy thuốc đọc ra làm sao lý thầm hoa n g cười lạnh vậy thì kẻ hạ độc là ai nhỉ? tâm thụ dựng mày. t h ế chủ định nói là thất sư đệ tâm giám phải không? lý tầm hoan g không cần phải đáp, vì tâm giám là đệ tử nửa chừng xuất gia, học nghệ rồi mới đầu sư, lúc chưa vào thiếu lâm đã từng ngoại hiểu là tháo s á o thư sinh, một nhân vật lừng danh dùng độc. tâm thụ cau mày trầm ngâm một lúc.